Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tháng âm Nếu người tu luyện tà thuật có thể quan hệ được với cô ấy thì pháp lực sẽ lập tức được tăng cao Ngược lại bản thân cô ấy nhất định sẽ mất dần đi huyết khí và có thể dẫn đến cái chết Nghe xong những lời nói của Nguyên ngay lập tức ông thầy trật hiểu ra Ý của người nói là bà này cũng vì đứa con trai của bà ta đang tu luyện một loại tà thuật nên mời cố ý tiếp cận vì nữ thí chủ này Nguyên cười lên trong sự tức giận tột độ mà nói Đúng vậy Song hồn linh hồn của Nguyên đang nhập trong thân xác của bà Nga, bước xuống khỏi gian thờ, mà tiến về phía trang nằm bên tay cô mà nói. "Ở kiếp trước, ta đã từng hứa với nàng, dù Nguyễn Đức Nguyên ta có chết thì cũng sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng. Kiếp trước của nàng ta không làm được, nhưng kiếp này, dù cho có là thần linh giáng thế xuống muốn làm hại nàng, ta cũng sẽ giết. Dù cho có phải hồn phi phách tán đi chăng nữa, ta vẫn sẽ dùng cái mạng của mình để bảo vệ nàng." Nói rồi, Nguyên mang theo thân xác của bà Nga chạy vụt lên lầu. Ngay khi vị sư thầy chưa kịp nhận ra, Thịnh Quyền đã chạy đến lầu 2 mà quay lại nhìn ông thầy, nở ra một nụ cười bất đắc dĩ. Trong lúc này, Quỳnh Mai và Huy, người yêu của cô cũng đang trên đường đi đến địa chỉ mà Trang đã gửi. Vừa đến nơi, họ thấy cổng đã mở. Ngoài cửa thì mở toang hoang không có khóa. Nghe là Trang biết cô đang đến, nên Quỳnh Mai tự nhiên mở cửa bước vào. Vừa vào đến nhà, Trang đã thấy mọi người trong nhà cùng nhau chạy lên. Trong số người, Quỳnh Mai thấy bóng người của Trang thì gọi lớn. "Cô Trang ơi, tôi Quỳnh Mai đây." Tôi đến đưa điện thoại của anh An cho cô." Trang hoãi người lại nhìn rồi nói, "Cậu đợi tôi một chút, tôi đang có việc." Vương Mai cứ nghĩ cũng việc gì quan trọng gấp lắm, nên cũng muốn phụ một tay bèn chạy theo. Huy cũng cùng Quỳnh Mai chạy lên. Cả đám người chạy hùng hục lên thì thấy bà Nghị đã đứng cạnh sát mép sân thượng. Vì sư thầy bước lên nói với giọng nghiêm nghị, "Thị chủ, người này tuy có tội, nhưng thị chủ làm như vậy cũng không đúng với ý trời. Phật tổ có câu, buông hạ đổ đau lập địa thành Phật." Tiên thí chủ hãy nghe theo lời của bản tăng, mà tha cho người này một con đường sống đi. Dù sau đi chăng nữa, thì thí chủ đã hại chết con của bà ta rồi. Thôi thì coi như đó cũng là một sự trừng phạt đối với bà ta rồi. Tăng nghĩ chuyện này nên dừng ở đây thôi. Nguyên trông tấn sắc của Bàng Nghi cười lên khàng khạc. Không, không đâu. Cậu ta hại chết chung mộ ta sao? Nhất định không được. Ta không phải là những vị cao tăng đắc đạo như các người. Ta cũng từng là người, ta cũng có cảm xúc riêng của ta. Ta biết yêu, biết hận và một khi kẻ nào đó muốn làm hại đến người ta yêu thương thì chắc chắn phải chết. Vừa nó đi đến đây, một bóng đen vụt bay đến ôm lấy cơ thể của Bàng Nghi. vừa nhìn thấy thì Trang nhận ra ngay bóng đen này không ai khác chính là An. Vài hôm trước khi đang nói chuyện với quỷ mài thì An bị vong hồn của Nguyên dùng pháp lực phong ấn lại, khiến cho An không cách nào giao tiếp được với quỷ mài nữa. Nhưng sau khi Nguyên nhập vào người Trang và bị vị sư thầy đánh cho một trận thì pháp lực của hắn đại giảm. Cộng thêm việc hiện giờ hắn đang phải hao phí pháp lực để khống chế cơ thể của Bàng Nghi, nên hắn mới dễ dàng thoát ra khỏi phòng ấn mà bay ra kêu lên mẹ của mình. Anh nhìn sang với ánh mắt vô cùng có lỗi mà nói, "Anh anh xin lỗi. Lúc đầu vì nghe lời mẹ anh mà anh muốn tiếp cận em. Nhưng khi bên em được một thời gian, thì anh nhận ra bản thân mình đã yêu em từ lúc nào mà anh không hề hay biết. Anh thật sự rất xin lỗi." Cầm ngay, người bây giờ chỉ muốn tiếp cận cô ấy để đoạt thân xác của ấy mà sống tiếp thôi. Nàng, nàng không được tin lời hắn. Nói rồi, Vọng hồn của Nguyên gào lên một tiếng đánh bật An Ta Sa. Sau đó, Nguyên quay xuống nhìn vị sư thầy, chắp tay cúi đầu mà nói: "Thầy, ta biết chuyện này là ta sai, nhưng thầy hãy hiểu cho ta. Cô ấy là người cô thể chấp đặc biệt, nếu ta để hai người này còn sống thì cô ấy nhất định sẽ bị hại. Cuộc đời ta biết bao nhiêu lần chinh chiến nơi sa trường, ta chưa bao giờ cầu xin ai bất cứ điều gì. Hôm nay ta xin thầy hãy bảo vệ cho cô ấy thay ta được không?" Vị sư thầy trẻ tuổi chỉ biết thở dài rồi lắc đầu. Đột nhiên sư thầy ngâm lên một câu thơ: Thị chủ nằm gió phơi xương biển hoang vắng, nghệ chàng buồn chăng khuất hẻo bờ vờ. Vì sao lạc vào đêm tối thân thờ, bần tăng đến siêu độ về cõi lành. Đọc xong, vị sư thầy quay bước tiến lại gần chàng. Như hiểu ý, vong hồn của Nguyên cười lên một tiếng, giật thoát ra khỏi thân thể của bà nghi. Bà nghi ngã quỵ xuống đất, lập tức công tài chạy đến đỡ lấy bà. Nhưng một sự việc làm trông tài bất ngờ, là bà nghi ngay lập tức hất vong hồn tài ra xa mà quật lên. Một con quỷ mà lại dám chống đối tao sao? Được lắm, ngày trước ngươi hại chết con tao, xong đó còn khiến tao bị bại lộ thân phận trước mặt những người như vậy, thế thì hôm nay bà đây sẽ đánh cho mày hồn phi phách tán. Nói rồi bà ta đưa hai tay lên trời, miệng lẩm nhẩm đọc những chú ngữ không ai hiểu được. Thấy cảnh này, vị sư thầy quát lên, "Cẩn thận, bà ta đang thỉnh thần đấy, mau mau ngăn bà ta lại." Nguyên nghe thấy thì ngay lập tức bay đến, dùng quỷ xào đập mạnh vào mặt bà ta. Tuy tốc độ của Nguyên cực kỳ nhanh nhưng lại không kịp. Ngay khi quỷ xào sắp đập đến, thì bà nghi đã cắn đầu lưỡi phun mạnh về phía Nguyên. Máu ở đầu lưỡi là một loại cực kỳ khắc chế đối với Yuta. Lơ bình thường thì không đáng ngại bao nhiêu, nhưng mà nghi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net